đều trùng nhau. Tý như mục đích xa xơ đều trùng nhau là các bạn thấy đều chung mục đích trong nhà mình là hạnh phúc. À cái chổi nó cũng có, cái sọt rác cũng có cái mục đích riêng của nó. Nhưng mục đích xa xôi cuối cùng là tại sao cần có chổi có sọt rác rồi có tivi đều phục vụ gia đình mình vui vẻ hạnh phúc. Nhưng mục đích là cũng đi gần với cái chổi là quét rác, cái khác mục đích của cái sọt rác là đựng rác cũng gần là khác nhau thì nói mục đích xa thì nói chung nhau cả chổi và cả cái sọt rác đều chung mục đích làm cho gia đình mình sống tốt đẹp hơn hạnh phúc huynh thành ra khi mình nói mục đích thì cũng phải hiểu rằng có tới mấy mục đích mục đích chung xa xôi nhất của người thiền mục đích vừa vừa của ngồi thiền là mục đích ngắn hạn của ngồi thiền thì khi nói đến thiền định khi nói đến thiền định thì chúng ta phải hiểu nên nhớ nó có ba cái tính chất chính khi nói đến thiền là phải nói đến mục đích thiền cái thứ hai mới đến là phương pháp ngồi thiền phương pháp thiền cái cách thiền và cái thứ ba mới đến là cái tác dụng cái kết quả cái tầng bậc đạt được của thiền không nhầm lẫn được ba cái thứ này nhiều khi mình đi học thiền người ta chỉ dạy mình mỗi cách ngồi thiền đó kết già hay bán già theo ngài cái hít thở quan sát từ đầu đến chân như ngài Unka hay là quan sát phồng sẹp theo trường phái Myanmar của ngài Mahasi. Chính như vậy là chưa nói đến là cái mục đích thiền. Anh cũng ít bàn đến cái trạng thái thì đạt được của thiền thì dễ nhầm lẫn gây cho người học không hiểu về thiền. Bây nói về là ngồi kiết già hay bán già, ngồi hít thở thế này đúng hay hít thở thế kia đúng? thì đây đang nói về phương pháp thiền. thì mỗi phương pháp nó có cái cái tác dụng khác nhau, nó như thuốc chữa bệnh, nó phù hợp với người này trong giai đoạn này thì nó lại phù hợp với người khác trong giai đoạn khác. và nó không phù hợp với người A thì nó lại phù hợp với người B. tương tự như vậy, cái mục đích thiền là quan trọng nhất. thì chúng ta có thể thiền với mục đích khác nhau cái cao tột nhất mục đích thiền là để giải thoát khỏi sự đau khổ, khỏi sự như si, để sống trong chân thực, trong thực tế, gọi là lối sống giải thoát nhất bản. Nhưng có người thì ngồi thiền chỉ để khỏe mạnh, có người ngồi thiền để xinh đẹp, có người, người thiền để yên tĩnh, an lạc tâm, đỡ cãi nhau với vợ với chồng, để thêm một chút năng lượng làm việc được hiệu quả hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, làm cho danh vọng phát triển hơn. tức là ngồi thiền, tăng được danh vọng thì cũng thích học ngồi thiền, thích lắm. Và cái thiền để tăng được danh vọng này thì nó cũng nổi tiếng khắp nơi trên thế giới từ hàng ngàn năm nay rồi. Chứ không phải thiền để giải thoát để nổi. Có khi thiền để giải thoát lại không nổi bằng cái phương pháp thiền với mục đích thiền để nó tăng được sự yên tĩnh trí nó sáng suốt hơn để tính toán làm ăn kinh tế nó được khá hơn thì đây là mục đích thiền cũng khác nhau do mục đích thiền khác nhau phương pháp thiền khác nhau thì cái kết quả thiền nó cũng sẽ dẫn đến khác nhau mục đích thiền hay còn gọi là tâm thiền cái tâm thì giải thoát khi ngồi thiền cùng một cách ngồi một người tâm hướng cái giải thoát còn người tâm hướng đến thông minh hơn để quay về làm giám đốc lành mạnh hơn thì nó sẽ có cái kết quả khác nhau và nói đến cái kết quả thiền thì có người thấy kết quả là do người ta thích ăn lạc nên nên là mục đích khi ăn lạc thì ngồi thấy nó thoải mái ăn lạc lại là đạt mục đích thì đỡ stress nếu có người thì mệt mỏi ngồi thấy khỏe mạnh vì lấy mục đích sức khỏe là chính thì lúc đấy lại thiền khỏe mạnh lại coi là đạt mục đích nhưng với người thiền mà lại phải lấy giải thoát lấy giác ngộ là mục đích thì lúc này mới phức tạp mới khó khăn hơn trùng trùng điệp điệp khó hơn thì lúc này người thiền nó phải tăng được trí tuệ tăng được trực giác bỏ được vọng tưởng tham sân si tâm thì đạt tới thì xả tức là an lạc hoặc đạt tới từ bi thì tùy cái mức độ mình mong muốn mục đích của mình tới đâu mà mình có cái tâm thiền tới tầm như vậy cái này nó cũng là ảnh hưởng đến cái công cuộc của mình cùng cái phương pháp ngồi thiền giống hệt nhau mà do mục đích khác nhau cũng dẫn đến kết quả có khác nhau Và ngồi thiền các bạn sẽ hiểu về lý thiền rất dễ nếu các bạn đã nghe qua bài Chủ và Khách. Hôm trước mình có nói Chủ và Khách rồi, thì hôm nay mình nói lại để các bạn hiểu lại một lần nữa Chủ và Khách. Khi các bạn ngồi một cái cơn gió thổi qua, các bạn thấy mát. Cơn gió đi các bạn thấy hết mát. Do nóng tới các bạn thấy nóng, do nóng đi các bạn thấy hết nóng. Vậy là mát tới, mát đi mất, nhưng cái tiếp xúc, giao tiếp cảm nhận cái mát đó vẫn còn. Bằng chứng là khi mát đi mất rồi, cái tiếp xúc giao tiếp thấy nó vẫn nhận ra hệt mát. Bằng chứng là cái giao tiếp với cái mát khi mát đi rồi vẫn còn là cái nóng đến, nó lại thấy nóng. mát đến mát đi cảm giác tới cảm giác đi như cái va chạm để biết mình có cảm giác nóng là nó mát thì cái đến nó không có đến cũng chẳng có đi Nó còn nguyên nó thường trực trong mình nó không phải là bị khách có đến có đi nên tạm gọi nó là chủ tương tự như vậy nó chuyển sang cảm xúc mát nóng là cảm giác chuyển sang cảm xúc cũng vậy bạn có một cảm xúc là sợ hãi cảm xúc là bực mình sân hận thì lại bạn biết bây giờ tôi đang sân hận tôi đang sợ hãi nếu bạn đồng hóa tưởng mình là cơn sân hận tưởng mình là cơn sợ hãi nếu mà đúng mình là cơn sân hận cơn sợ hãi thì khi sân hận hết cơn giận đi mình phải chết nhưng mình không chết mình lại biết là à bây giờ tôi hết sợ hãi à bây giờ tôi hết sân hận như vậy là sân hận sợ hãi có đến có đi Những cái giao tiếp để biết mình đang sân hận, giao tiếp để biết mình đang sợ hãi. Thì cái giao tiếp này, cái ghi nhận này, cái nhận ra này, không đến, không đi, không mất. Nó thường trực trong con người mình. Vì nó không đi đâu được, nó luôn luôn giống như chủ nhà phải tiếp khách. Thì mình gọi nó là ông chủ. Vậy trong bản thân con người mình luôn luôn có các vị khách đến sai khiến. Để mình làm, mình nói, mình nghĩ theo các vị khách. Nhưng nó cũng có cái phần ông chủ biết các vị khách đó và không chịu theo các vị khách đó khi nó vô lý, khi nó làm chắc trở cho cuộc sống. Thì những người khả năng tự chủ khi thấy các vị khách sai nhiều, dở nhiều, rốt nhiều thì không theo. Quyết định lại theo cái thông minh hơn, theo cái đúng đắn hơn. Thì những người này là không đi theo khách mà có khả năng tự chủ, bình tĩnh sáng suốt Vậy chúng ta sống tự chủ bình tĩnh sáng suốt thì nó đúng hơn nó hạnh phúc hơn còn những người nào bị phản chủ theo khách theo những cái cảm giác nhất thời theo những cái cảm xúc nhất thời bị sai khiến thì sau khi nó sai khiến mình nói một câu thô lỗ với chồng với người yêu với khách hàng thế là sau đó mình hối hận sao lúc nãy mình nói thế nhỉ không lúc nãy cái cơn xúc động mình nó xui khiến mình nói thế nhưng bạn phải nhận rõ cơn xúc động chuỗi cảm giác nó là khách nó khác tính chất người chủ quan sát thấy không được đồng hóa được người quan sát và đối tượng quan sát và phải tách được ra trong chúng ta có phần người quan sát và có phần đối tượng để quan sát không được để nó trùng lập lại và làm sao sống để cái đối tượng quan sát ảnh hưởng sai khiến được ít cái sự sáng suốt trí tuệ của mình nó phụ trợ cùng với ông chủ để cho mình sống tự chủ được nhiều như thế là thành công như thế là tu như thế là giữ giới và như thế là biết thiền biết Thiền thôi chứ không biết tọa Thiền nhá. Thiền là khái niệm rộng tọa Thiền là khái niệm hẹp hơn vì ông chủ đó không hình không tướng không nặng không nhẹ không màu không mùi không vị cái gì cũng không nhưng bắt đầu có tính chất gì quan sát nhận biết tức là tính chất thấy biết là có tính chất này có nhiều tính chất nhưng hiện tại chúng ta mới đề cập đến tính chất thấy biết thôi tính chất thấy biết này tạm gọi là nó đi đồng hóa với sự hiểu biết trí tuệ của mình cái hiểu biết trí tuệ nó thuộc về phạm trú vô giới hạn vô lượng hay là vô ngã giới hạn gọi là ngã vô giới hạn gọi là vô ngã Vậy chúng ta sống với ông chủ để trí tuệ này nở dần, dần tức là chúng ta đi về vô ngã, có lối sống vô ngã dần dần. Vậy đấy là mục đích xa xôi chính của thiền định. Thiền định này là thiền định minh sát tuệ hay vipassana của Đức Phật. Còn với những mục đích khác thì nó không phải là thiền vipassana, nó có thể là cách thức ngồi thiền của vipassana nhưng không phải mục đích của vipassana. Ví dụ là mình ngồi thiền cách của vipassana nhưng mục đích của mình nhiều khi là chỉ cho nó khỏe người mà chỉ cho nó nạp được năng lượng để suy nghĩ nó nhiều để làm ăn nó khấm khá thì lúc này là mình mượn cái phương pháp vipassana nhưng mục đích của mình là đời sống là danh lợi trong đời sống Rồi các bạn còn nắm được trong người mình có phần khách đến khách đi và có phần ông chủ không người nào nắm được nhắm mắt lại cảm nhận được à, các vị khách đến khách đi và cảm nhận được có người quan sát và cái người quan sát này không có già không có trẻ nó chỉ càng ngày càng mạnh lên nếu mình biết tu tập nó giống như hệ điều hành Windows xa xưa lúc đầu đầu có là 3, 1, 1. nó xong nó không bị chết để nâng cấp thành 95 thành 98 thành win 2000 thành win như bây giờ như vậy là Windows thì bạn không thể cân nặng được cái Windows cũng không có mùi vị nhưng mà nó lại có sự thông minh ở trên cái máy tính của chúng ta thì cái phần Windows phần hệ điều hành này, này nó giống với lối sống nó giống với phần phần vô ngã hơn nó không giống giới sinh lão bệnh tử hay thành trụ hoại không của phần bản ngã nhưng mà cái xác của cái máy tính này này ram chip màn hình này này thì nó lại giống cái phần bản ngã nó có thành trụ hoại không sinh lão bệnh tử nó có hư có hỏng đó trên cái máy nó cũng có hai phần một phần thì nó giống bản ngã một phần giống vô ngã thì chúng ta tương tự chúng ta chắc chắn có phần bản ngã và phần vô ngã Lấy ví dụ của máy thôi, máy là ví dụ Nó chỉ là ví dụ để chúng ta căn cứ vào đấy Hơi hơi hiểu thêm về bản thân chúng ta Một cái máy đơn giản như vậy mà đã có Một phần cứng sinh lão bệnh tử Có cả cái xác máy Phần thứ hai phần năng lượng hoạt động gọi là điện Phần thứ ba gọi là phần hệ điều hành Rất là thông minh, kỳ diệu Thì lại không màu, không mùi sắc, không mùi vị, không sức nặng nhưng mà lại rất rất thông minh không già không trẻ cứ như thế cái máy có thể bị chết rút phần mềm ra cài sang máy khác phần mềm vẫn sống không già thì chúng ta phức tạp hơn đương nhiên chúng ta cũng có phần vô ngã kỳ diệu hơn như thế rất nhiều là người nào tập nhận ra cái phần vô ngã trong con người mình để sống theo cái phần kỳ diệu đấy của mình thì đấy là một lối sống dưới góc độ tôi gọi là lối sống chuẩn mực khuôn ngoan hơn lối sống hướng tới những cái cảm giác cảm xúc nhất thời có sinh có diệt theo thân thể thì chắc chắn nó hướng tới cái chết thì thân thể này là chết không thể sống lâu được thì như vậy lối sống hướng tới thân thể hướng tới những cái nay còn mai mất thì không bền vững mà không hay bằng vậy khi chúng ta tập ngồi thiền thì mình có thể biết là cái mục đích xa xôi của mình là đạt tới vô ngã bỏ đi bản ngã tức là sống giải thoát nói ngắn hơn một chút mục đích thiền là đạt tới từ vị trí tuệ bỏ tham sân si nói ngắn hơn một chút là bỏ đi cái ảo tưởng tưởng tượng của cái trí não hay nghĩ hay lo hàng ngày hay nói ngắn hơn chút nữa là thiền là đạt tới cái tâm của mình nó bớt tham sân si tức là đạt tới tâm an định an lạc nó ngắn nó ngắn gần nhất của thiền là thiền là để định để tâm nó an định do tâm an định này nó sẽ có cái cơ hội sinh ra sự trực giác phát triển tức là sự tỉnh thức nó mạnh nó nhận biết thế giới nhận biết con người được đúng hơn từ cái nhận biết thế giới được đúng hơn thì mình sẽ hiểu sâu xa về vũ trụ về thiên nhiên hơn thì cái tuệ nó phát sinh là hiểu đủ mạnh về vũ trụ thanh nhiên thiên nhiên thì những cái chất trở khổ sở của vũ trụ thiên nhiên mình bỏ mất nó đi không dùng nó nữa chặt đứt nguyên nhân của nó thế là không có lối sống đau khổ bên trong nữa chấm dứt hoàn toàn gọi là sống lạc tối thượng miết bàn hay gọi là sống giải thoát nhưng có những người đặt thiền nó lại còn Ngắn hạn hơn nữa chứ không phải thiền là để định Em chỉ muốn thiền Để về Nó bình an Khi bị chồng mắng thì nó vẫn thoải mái thôi Đấy Thì những người này cũng đi học thiền Cũng, cũng đông chứ không phải ít Hay là xếp Bắt làm việc căng thẳng quá tập thiền Nó bớt căng thẳng Đấy. Thì mục đích cũng ngắn ngắn hạn Nó còn ngắn hơn là thiền để vào định nữa Thì khi đặt ra những mục đích này thì Thì rất là dễ cho người dạy thiền hướng dẫn thiền rồi Vì giống như là cho em kiếm một tháng trăm triệu thì ông lắc đầu khó quá Không, em đi làm chỗ anh em chỉ xin 5 triệu, 3 triệu tháng thôi À thế thì lại đơn giản dễ rồi Thế là người thiền để an lạc một chút, để có năng lượng một chút Để công việc, làm việc kinh doanh, vợ chồng bình an, đỡ cãi nhau hơn thì không khó Vì đấy là một cái thứ ngắn hạn, đơn giản như ngồi thiền để giải thoát, để định tâm, để có tứ thần túc, để đúng là vipassana minh sát để biết về thế giới thiên nhiên trực giác phát triển, hiểu về sâu xa tự thật thì đúng là thiền đấy là khó, thiền vipassana nó là khó. thì cái đấy nó chỉ xảy ra khi phương pháp vipassana mình làm đúng cộng với tâm thiền tức là tâm muốn giải thoát có thì mới mới hình thành được. chỉ có một phương pháp Vipassana thôi, mà tâm mình vẫn mong là mình ngồi thiền này để trồng mắng đỡ khổ Công việc kinh doanh căng thẳng nó được bớt đi thì nó cũng không thể giải thoát được Bởi vì nó thiếu cái tâm thiền Bây giờ các bạn biết là chủ khách rồi Vậy là những người nào dùng chủ quan sát được các vị khách Cảm giác của mình là khách, cảm xúc của mình Quan sát được, ghi nhận được nó kinh nghiệm được nó Thế là không sợ những cảm giác khó chịu Không sợ, nhận biết luôn Không sợ cảm giác khó chịu trốn chạy nó gọi là Tránh được tâm sân Hiểu biết cả cảm giác khó chịu Kỹ hơn, tức là sự tỉnh thức Mình nó bắt đầu được khơi dậy Sự tỉnh thức Tức là trí tuệ nó bắt đầu được được phát triển hơn, sự ngu si nó được được lược bớt đi. Mình quan sát các vị khách đến nó cảm giác hay cảm xúc đấy nó vui nó hạnh phúc nó tới, thì mình ham cái hạnh phúc đấy quá, ham cảm giác cảm thọ đấy quá, mình chìm vào trong nó bám chặt lên nó, thế là tâm tham nó xuất hiện đủ mạnh nên nó văng ra khỏi thiền không thiền được nữa. Thì đằng này mình thấy sự hạnh phúc sự an lạc mình kệ nó mình cũng không bám nó chỉ là tác dụng phụ tự nhiên nó có chứ không quan tâm nó nhiều thì sự an lạc nó lại tăng lên nó kéo dài nó cứ tăng lên dần thì là thiền đúng tức là thấy hạnh phúc không thèm nhao theo không sinh tâm tham thì hạnh phúc lại được nhiều hơn là lại hay đấy thấy sự khổ sở cảm thọ không chạy trốn Chìm vào trong đó quan sát nó, ghi nhận nó để hiểu nó rõ hơn. Thế thì cảm thọ đau khổ trên thân thể, trên tâm nó cứ biến mất đi dần. Tâm sân, không sợ tâm sân. thì Cuối cùng lại diệt được tâm sân, diệt được thọ khổ. Thấy khổ không trốn thì hết khổ. Thấy sướng không theo thì hạnh phúc lại tăng tiếp. Như vậy là các bạn sẽ thiền đúng. Tức là an lạc chỉ là tác dụng phụ, sản phẩm phụ của một sự Không bám víu của tâm tham, không trốn chạy của tâm thân Thuần quan sát, chủ quan sát khách, Cái sức mạnh quan sát nó đã tự động nó làm rồi Chứ mình không phải làm gì Cái bản chất sự quan sát đúng đắn đó Nó là một sự làm rất lớn Một sự biến chuyển rất lớn Chứ không phải là cứ phải làm bằng tay, làm bằng chân Mới là làm không Sự quan sát đấy, bản chất nó là một sự làm rất lớn Để nó diệt mất đi cái sự vô minh, sự ngu si trên thân trên tâm mình rồi, nên cứ yên lặng quan sát ghi nhận là bạn đang hành thiền một cách rất tốt. Vậy khi hành thiền rất tốt như thế mà bạn vắt chân lên bạn ngồi đây, bạn vắt chân lên bạn ngồi thế này, hai chân chéo lên nhau, bạn ngồi, Đấy. hai tay để này thẳng lưng, thì người ta gọi là cái phương pháp ngồi này là phương pháp ngồi theo cách kiết già ngồi hoa sen thì lúc đấy là được gọi là bạn tọa thiền. lúc đấy bạn quan sát gọi là bạn thiền nhưng bạn ngồi như thế này thì gọi là tọa thiền và tọa thiền thành công thì nó hay hơn thiền không thì cái tư thế này nó giúp cho cái năng lượng trên thân thể mình nó giao thương nó hấp thụ nó thông với cả trái đất này rất là tốt Dẫn đến định trên thân Nó vào rất sâu Và sau khi định trên thân vào sâu Thì nó tác động lên định trên tâm Và định trên trí Nó tác động ngược trở lại luôn Nó ảnh hưởng rất tốt trên tâm trên trí luôn Mà cái hành thiền mà không im văn phát Không ngồi này thì lại không có được cái tác động đó Và cái tác động trên thân này rất là tốt Thì nó chữa bệnh cũng rất là tốt Ngoài cái chữa bệnh tốt đấy Nó cũng sinh ra là thay đổi thân thể một số tính năng nó thay đổi. Và khi thay đổi thân thể một số tính năng thì những tính năng tì diệu của thân thể nó thay đổi, nó khác người khác. Và người khi thấy thân thân thể mình nó có những năng lực đặc biệt khác người ta cứ hay gọi là nó có một chút cái thần thông đó. đó. Thì cái ngồi chít già là như vậy, thì nó nó mạnh hơn, nhẹ hơn nó là người bắn già đấy các bạn bỏ bước một chân xuống, thì một chân vẫn còn bắt trên đùi, tay để như thế này. Thì cái này gọi là ngồi bán già Tức là một nửa thôi bán là một nửa để chân lên đây Đây chỉ là tư thế ngồi thôi Nó cũng ảnh hưởng tốt lên thân thể Nhưng nó yếu hơn kỹ già một chút Còn bạn để chân thế này Thì nó không còn gọi là kiết già hay bán già Mà người ta gọi là ngồi xếp bằng Thì mình hay ngồi xếp bằng này Tại vì quen ngồi tiếp khách hay Ngồi nói chuyện những xếp bằng này biết nó quen cái ngồi hơi tí kiết già người cứ nhìn nhìn nên nó tì tì cũng cũng cũng tránh thành ra biết nó thành quen ngồi bán già vậy là tư thế ngồi thiền có ảnh hưởng trên ngồi thiền mạnh nhất là trên phần định thân do thân thể nó ngồi như kim tự tháp nó cắm thẳng xương sống xuống trục trái đất rồi hình lòng bàn chân lòng bàn tay đều ngửa lên trên thì nó giúp nạp được cái năng lượng vào thân thể rất là mạnh và khi nạp được năng lượng đấy thì bạn vào thiền định được sâu hơn nhưng mà định định trên thân thì nó có hỗ trợ trên tâm và trên trí rất là tốt nhưng có nhưng bạn nếu ngồi thiền kiết già hay bán già hay ngồi xếp bằng thì lại đau chân đau tay nó hơi quá sức rồi các bạn như vậy là các bạn ngồi thiền được đúng tư thế trên thân thì lại bị hỏng mất cái cái cảm thọ trên thân cảm giác trên thân, trên tâm làm cho khó ngồi thiền như vậy được đằng nọ thì mất đằng kia thì mình nên chọn cái gì tức là có những người cơ thể nó không dẻo cho nên là ngồi thiền đúng thì lại không thiền nổi hễ ngồi thiền đúng thân thể nó đau quá nó mỏi quá dẫn đến sự quan sát ghi nhận chủ quan sát khách nó lại mất đi Trong trường hợp này là đúng được phần tư thế thì lại hỏng mất cái phần phần tâm thiền, phần cốt lõi thiền. Nên như vậy là tùy từng bạn khác nhau mà các bạn cũng phải tự động sắp xếp xem mình nên ngồi tư thế nào để cái sự quan sát nhận biết của mình tốt nhất, tức là được cái phần thiền định. Thì có thể nó hỏng mất cái phần thân thể tỏa thiền. Thì mình cứ tập dần dần nhiều năm Thì ngồi nó sẽ đúng dần Thế ngay từ đầu bây giờ mà Có những người ngồi buộc một cái ngồi thế này luôn Họ cũng sẽ bị đau tê chân Vậy nếu bạn là quý Phần tâm thiền Cốt lõi của thiền quan sát Thì cứ tư thế nào làm cho bạn dễ quan sát nhất Thì bạn tập Thì sẽ thiền được Nhưng khi bạn thiền tâm quen rồi Thì bạn nên quay về tập một số Cái tư thế cuốn dẻo để cho nó ngồi được, bán dài hay là xếp bằng. Để sau này nó có cái trợ lực của cái tư thế thiền. Nó giúp cho tâm thiền tốt hơn. Thì bản chất tư thế này là một tư thế làm định thân rất tốt. Nó gắn với định năng lượng, cảm thọ. Xong nó lan sang định trí não, xong nó lan sang định tâm. Tất nhiên là ảnh hưởng không nhiều lắm. Nó khoảng 20% thôi Nhưng mà cũng rất là quý Đấy. Như vậy là nếu bạn ngồi Thiền thì bạn phải bán sát Hai chất liệu của nước bàn là từ bi và trí tuệ Nếu bạn ngồi thiền Hoặc bạn hành thiền hay bạn làm gì Mà bạn tăng được trí tuệ Tăng được từ bi thì là đúng Đúng của Đạo Phật luôn Còn chưa tăng được hai thứ này thì nó cũng chưa đúng tinh thần đạo Phật. Tăng được thêm năng lượng khỏe mạnh thì được tí thôi. Tăng được một chút an lạc thì được một chút thôi. Vậy bạn bám sát cái phải có từ bi trí tuệ. Nhất là có trí tuệ dễ nhận ra trước thì bạn biết thiền sai hay thiền đúng. Trí tuệ là gì? Là nhận biết như thật. chứ không được nhận biết theo ảo vọng Vậy bạn ngồi thiền thế này, thế một bạn mới bảo là Thầy ơi, tôi thấy ngồi thiền thế này ra hào quang ra mấy cô tiên, mấy ông uh, thánh, ông Phật ông đến ông nói chuyện với tôi mình chắc là đắc cao lắm và mình mình biết cái lý thiền rồi là phải nắm được chắc như thật Thì biết là à sự thật chắc gì đã có cô tiên Chắc gì đã có ông Thánh nói chuyện với mình, đã có hào quang. Vậy đây do sự tưởng tượng của mình, nó tưởng tượng ra. Vậy sự tưởng tượng này không như thật. Vậy là lạc thiền, không phải thiền. Sao tôi ngồi hay em ngồi, chân nó đau nhất, mỏi. Em nhìn, quan sát rất là kỹ. Quan sát ghi nhận được nó một hồi, tự nhiên nó cứ bớt mỏi dần, bớt mỏi dần sang đau. Từ đau nó bớt dần, bớt dần, nó ấm chân, nó nóng chân lên dần. thì hết, thì ngồi lại yên. Và a thế là đúng. Vì thân thọ tâm pháp thì thân mình nó có những cảm giác Nó bắt đầu biết được cảm giác à, Biết mờ mịt thì thấy nó tê, nó nhức Biết rõ hơn nó chuyển sang đau Biết rõ hơn nữa thấy cái năng lượng nó chạy sang vùng đau nhiều dần Nó chữa đau, nó chữa lành Thế là mình ngồi thiền an định Như vậy nghe ngồi thiền thấy đau tức nhức mỏi Có vẻ thấp hơn người ngồi thiền thấy có ông Phật trước mặt Vậy mà một bên thiền đúng, một bên thiền sai Vì thiền đúng là thấy được sự thật Thiền sai là thấy ảo vọng Vậy thấy ảo vọng thì nó giống như là mơ một giấc mơ rất đẹp thôi Nếu cái ảo vọng đấy đẹp thì bạn vào thành bạn có một giấc mơ đẹp Tức là bạn ngồi mơ rất là đẹp, được nghỉ ngơi trong giấc mơ đẹp Thì khi tỉnh lại cũng thấy khỏe mạnh chứ Bạn chợp mắt một chút, rơi vào giấc mơ đẹp, cũng khỏe Nghe bản nhạc du dương, cũng khỏe Ngắm phong cảnh, thảnh thơi một chút, gió mát, cũng khỏe Đấy cái thiền mà làm cho chỉ bạn an lạc, sơ sơ như thế. Nó không làm cho bạn tuệ giác phát triển, trực giác phát triển. Nó chỉ làm bạn khỏe giống như bản nhạc du dương, giống như là ngắm phong cảnh rồi đi vào làm việc tiếp hiệu quả hơn. Thì loại thiền đấy rất dễ. Không cần phải vào đến Vipassana. Vẫn có thể được. Bạn cứ ngồi im, yên tĩnh, tập nhiều quen, để ý đến các đối tượng hơi thở. Thì nói chung nó đều được như vậy. thiền đúng thấy được sự thật thiền sai thấy ảo vọng trong thấy ảo vọng thì cái ảo vọng như một giấc mơ kinh dị thì nó rất là kém nó sẽ thua người thấy ảo vọng đẹp đẽ nhưng người thấy ảo vọng đẹp đẽ sẽ, sẽ không cao bằng người thấy sự thật nhưng mà thấy sự thật tiên thân lên tâm mà nó đang đau tức nhức mỏi kỹ càng thì nó vẫn không bằng người là vượt qua được rồi tức là đau tức nhức mỏi nó đã biến đi mất nó không có nữa nó chuyển thành khoan khoải dễ chịu ăn lạc thì cái khăn khá dễ chịu ăn lạc này nó, nó cao hơn thì trong cái ngồi thiền mà vượt qua cơn đau và ngồi thiền là quên mất cơn đau thì một đằng là tiến một đằng là lùi một đằng là đúng và đằng là sai thiền vượt qua cơn đau là chuẩn mà thiền quên mất cơn đau là sai bạn ngồi thiền bạn bị đau chân Đau quá Nó không báo tín hiệu đau về não Nó nó chuyển sang tê Tê quá, nó không báo hiệu nữa Thế là nó thành liệt Tức là bạn có cơn đau chân Do ngồi cong vinh của chân đó Mà nó không báo Nó không báo Tức là cái trực giác, cái cảm nhận của bạn Ở trên thân nó mất chính xác Cảm nhận sai sự thật Tức là sự ngu si phát sinh Thì thiền lúc này bị coi như là sai Nhờ lúc này, bạn lại thấy là mình ngồi lâu trong mình hết đau. Bạn thích quá, bạn tưởng thì đúng. Bạn hết đau do có cơn đau đã chuyển sang cơn tê Tức là sự thật diễn ra rất là kém mà tâm không nhận ra được. Dẫn đến là nó có đau, nó có tê mà không nhận thấy. Như vậy đây gọi là quên mất cơn đau. Gọi là thiền mất đi, sự nhạy bén mất đi được tính trí tuệ thì lúc này bạn phải xả thiền nhé, phải xả thiền xoa bóp chân để cho khí huyết lưu thông, để cho nó hết tê nhất, để bạn cảm nhận trên thân thể giác quan được tốt hơn, gọi là quán thân được tốt hơn đấy. Còn trường hợp thứ hai là khi có một cơn đau xuất hiện, nó chuyển hay là tê xuất hiện. Bạn quan sát kỹ thì tê nó chuyển sang đau, đau nó lại chuyển sang bớt dần, mất dần, hết dần. Do cái năng lượng trên thân thể khi bạn quan sát, nó được chạy qua cái vùng đó. Nó chữa lành vùng đó. Thế là thân thể bạn lại, ổn định lại. Do cái ổn định đó là cái tâm của bạn, nó vọng tưởng nó được giảm đi, mất đi. Các sự suy nghĩ nó dừng lại. Các sự ghi nhận ở trên thân nó được rõ ràng. Sự ghi nhận, nhận biết trên thân, trên thọ, trên tâm được rõ ràng luôn luôn làm cho sự suy nghĩ vọng tưởng, giảm đi biến mất Đây là cách vận hành của thiền Và khi đó bạn hết đau chân Do chân bạn không đau nữa Do người bạn không đau nữa Thì lúc này được gọi là vượt qua cơn đau Gọi là thiền đúng và đặc biệt sản phẩm phụ của thiên đúng là gì quan sát thấy rõ ràng ghi nhận thấy nó rõ ràng cảm giác rất nhạy bén trên thân nó phát sinh và tác dụng phụ luôn luôn là vọng tưởng suy nghĩ lan man biến mất luôn luôn là như thế hay tác dụng phụ thứ hai là thấy rất thoải mái dễ chịu người ta hay gọi chữ đấy là chữ hạnh phúc an lạc cái tác dụng phụ thế, này. tác dụng chính của nó là tự giác phát sinh ghi nhận được thân trong thân, thọ trong thọ, tâm trong tâm, pháp trong pháp, tức là nhận ra được những sự thật đang diễn ra trên thân, chi tiết từng tầng từng tầng gọi là quán thân trong thân. thì khi ghi nhận cái đấy nó luôn luôn có tác dụng phụ là an lạc. Còn bạn ngồi chỉ có an lạc, không có ghi nhận, không nhận biết thì được gọi là ngồi nghỉ ngơi, nhé. không được gọi là ngồi thiền. Vậy là có những người người ta tập cái kỹ năng ngồi nghỉ ngơi rất là tốt, Tức là ngồi này này, ngồi 3 tiếng, khi 4 tiếng đó khi cả ngày. Nhưng mà cái sự ghi nhận, quan sát, nhận biết nó lại yếu, nó không có. Thì những bạn ấy gọi là ngồi tư thế thiền thôi, đấy là ngồi, nghỉ ngơi chứ không thiền, ngồi không thiền. Nhưng một bạn nào đó có thể ngồi 5 phút, 10 phút mà sự ghi nhận của giác quan trên thân, trên tâm nó rất chính xác, nó chi tiết. Từng cái thay đổi nhỏ sau một lần hít vào khác, một lần thở ra của cảm giác trên thân, trên từng chỗ mình quan sát nó khác nhau đều biết. Thì dù đó bạn ngồi được 10 phút, 5 phút, 15 phút thì vẫn là được tính ngồi thiền. Nếu các bạn phân biệt được ngồi và thiền là khác nhau Có người thiền mà không ngồi Có người ngồi mà không thiền mà có người cả ngồi cả thiền Đấy, Đấy các bạn nắm được chưa Vậy các bạn cứ quan sát bất cứ một đối tượng nào Để dẫn đến là Có ghi nhận, có kinh nghiệm Của cảm giác cảm xúc đó Mà mình lại không bị cảm giác cảm xúc đó Nó ảnh hưởng lên thân, lên tâm Kệ được nó Và biết nó chỉ là đối tượng Không bám Thì bạn đều thiền đúng Như vậy là Các phương pháp ngồi thiền mới sinh ra đời Có một người tự nhiên ngồi thiền Thấy quan sát cái gió qua lỗ mũi thì dễ hơn thế người ta mới nghĩ ra cái phương pháp ngồi thiền quan sát gió qua cánh mũi bằng cách là nó nặng hay nó nhẹ nó ma sát nhiều hay nó ít nó mát hay nó nóng Đấy. thì ngài gounka ở bên Ấn Độ hay dạy phương pháp này trong khi quan sát đó lại cho nó quan sát từng điểm từ cánh mũi lên đỉnh đầu chạy chạy từng điểm dọc xuyên sống lưng nó quan sát thấy tiến bộ dần trong cái, cái khả năng quan sát Như vậy đấy là một phương pháp ra đời của Ngài Gonca. Nhưng có một ngày khác, sau khi quan sát thì Ngài thấy là hình như để ý đến cái đối tượng, cái ông khách ấy, là cái cảm giác phồng cái bụng lên, hít vào, xẹp cái bụng thì thở ra. Lại làm cho quan sát ghi nhận được tốt hơn, được dễ hơn. Thế nên lại sinh ra một cái phương pháp bởi Myanmar của Ngài Ma Xi là quán phồng xẹp. khóa phòng sạch các phương pháp người ta và rất nhiều người từ xưa đến nay hàng ngàn năm trôi qua nên rất nhiều các biện pháp các đối tượng đều tự đưa ra để giúp cho cái người thiền được phù hợp với mình hơn vậy rất nhiều cách ngồi thiền nhưng đều phải chung một nguyên lý của vipassana là phần vô ngã phần đồng chủ quan sát phần đối tượng phần bản ngã để không dính cái phần bản ngã tách được phần bản ngã Phát sinh như trí tuệ, phát sinh như an định, phát sinh như tử vi Thế này cốt lõi phải giống nhau Khác cốt lõi này thì sẽ không phải thiền ký Pāsana của Đức Phật Vậy bây giờ chúng ta biết nguyên lý thiền là có sự quan sát đó Như vậy mình vừa trình bày là có cái quan sát ở tánh mũi, gió qua mũi khi một lần thở vào, hít ra này. đấy là một phương pháp này. Phương thứ hai là cái cảm giác phồng xẹp của bụng này. Hay là mình hay là một phương pháp khác là cái đối tượng mình chọn là là cái hơi ấm, cái nguồn năng lượng nó chạy giữa hai lòng bàn tay của mình nó đan vào nhau. Mình ngắm mắt, mình quan sát. Xem cái hơi ấm này nó chạy một lần, hít vào thở ra nó khác nhau thế nào nó chạy lên cánh tay, nó chạy trên toàn thân ra sao. Thì cũng đạt được cái sự quan sát để ghi nhận. Cũng có nhận biết. Cũng có thể định vào thiền được. Hoặc là có người hay chính bản thân tôi cũng thử cái phương pháp là ngồi này lắng nghe tiếng động trong thân thể. Lấy cái âm thanh trong thân thể làm đối tượng thì mình có thể nghe được những cái mạch mình đập trong thân thể, trong não hoặc là tim mình đập. Thì cũng có những lúc nó làm cho an định nó vào thiền dễ hơn Nó làm dừng được cái cái suy nghĩ mình tốt hơn Với cái thiền trong thiền của mình Trong chúng ta đây Thì cái chốt quan trọng nhất của chúng ta thiền là dừng được sự suy nghĩ Tức là dừng được ảo vọng của não Những hình ảnh âm thanh trong não Nó cứ tự động nó khởi lên Mình không ra lệnh được Một ý nghĩ tới À, nó tự động nó tới chứ mình không ra lệnh cho nó nó tới Một ý muốn tới cũng vậy Một hình ảnh tới cũng vậy Rồi một âm thanh tới cũng vậy Suốt ngày nó làm loạn Và mình không điều hành được não Cái não nó tự nó chạy như là một con ngựa hoang Như một cái xe vô người lái Do mình lái nó kém quá Mình không biết lái cái não của mình Nên là muốn có giấc mơ đẹp Thì nó mơ giấc mơ xấu Muốn nghĩ cái nọ thì nó nhớ cái kia muốn quên người này thì nó nhớ người người nọ muốn nhớ người nọ thì nó nhớ sang người khác không ra lệnh được thì cái bước đầu là làm chủ được cái cái não bộ đó được cái tâm ý ý chí của mình đó thì nó có nhiều phương pháp thì thiền là một phương pháp và trong thiền thì quan sát hơi ấm quan sát hơi thở là một phương pháp ví như tôi tôi thường quan sát hơi thở Sau khi quan sát hơi thở trên toàn thân Thì quan sát là năng lượng hơi ấm Chạy theo cái hơi thở đó trên toàn thân Thì mình chọn đối tượng đó Nó phù hợp Nhưng khi học sinh của mình Mình hỏi Thì có bạn thì lại hợp với quan sát hơi ấm Có bạn thì hợp với quan sát Gió qua cánh mũi Có bạn thì hợp với phồng xẹp Có bạn thì hợp với là Đau chỗ nào Tức nhức chỗ nào Thì quan sát chỗ đấy Xem nó biến đổi ra sao Còn có bạn thì Có cái niệm nào trong thân thể cái cảm giác cảm xúc nào nó trội lên lớn nhất thì quan sát nó ghi nhận nó kệ nó đấy tức là nhiều cách thiền nhiều phương pháp thiền thì chung đều một cái là tách khỏi cảm giác cảm xúc để chủ không bị nhào theo dừng lại được tưởng uẩn không suy nghĩ lan man đạt được cái đó đều vào thiền đều có định Như vậy giờ chúng ta thử ngồi thiền nhé. Bạn nào học thiền rồi thì có thể quan sát theo cách cũ, nếu không bạn để quan sát theo cái cách của mình xem. Bạn đặt hai cái tay úp nó vào nhau, hoặc đặt thế này, hoặc là thế này để cái hơi ấm từ lòng bàn tay chúng ta lao động nhiều nó, nó ra nhiều lắm nó chạy được sang nhau. Và khi mình quan sát cái hơi ấm chạy được sang nhau đó nó dễ hơn là quan sát cái chỗ khác. Vậy các bạn có thể bốn đề mục quan sát này quan sát gió qua cánh mũi, quan sát phồng sẹp, quan sát hơi ấm chạy trên tay lan trên toàn thân, im lặng lắng nghe âm thanh trên toàn thân thể mình, hoặc cái chỗ nào đau tức nhất mỏi nhất thì ghi nhận nó, cảm thọ nào khổ sở ghi nhận nó, xem nó thế nào, xem cái khổ đi biến đổi ra sao mình đừng sợ nó, Như vậy là có cái năm đề mục như vậy năm sáu đề mục như vậy các bạn thử Đấy. Thì các bạn thử tập cái đề mục trước Là quan sát cái hơi ấm Ở trong lòng bàn tay đi Khi đặt hai lòng bàn tay nó chồng vào nhau Bạn nào mà tay lạnh thì có thể trà trà thế này Không đặt vào nhau thì xem bạn có ghi nhận Quan sát được không là Chúng ta có thể thử 5, 10 phút bốn bốn còn quan sát là lắng nghe có những người để quen lắng nghe tiếng động trong thân thể tức là ngắm mắt lại họ có thể quan sát được mạch đập trong thân mạch máu đập hoặc là tim đập họ nghe được còn xa xưa thì hay quan sát quán thọ thị khổ tức là quan sát các cảm thọ khổ của thân thể nó đau tức nhức mỏi nó sinh ra khổ thế nào họ quan sát chìm vào cái đó không sợ nó thế dần dần cái đau cái tức cái khổ nó biến gì mất thì đấy là quán thọ thì vipassana hay còn gọi là thiền liên sát thì nó quan sát bốn cái đối tượng chính hay còn gọi bốn chú xứ chi hay là tứ niệm xứ nó là quán thân quán thọ quán tâm và quán pháp quan sát những cảm giác đau tức nhức mỏi Nó nghiêng về phần quán thân Nhưng bắt đầu quan sát Sát sự khó chịu dễ chịu của mình rồi Nó là quán thọ Nó là sự khổ hay sự sướng của mình Nhưng bắt đầu quan sát được những ý nghĩ Những ý thích, ý muốn ngầm của mình Những bề nội, bề chìm của mình Ghi nhận được nó, biết được nó Thì sang quán tâm Và quan sát được tất cả các chuỗi chư trình đó Thân thọ tâm của mình Nó đang tương tác với thiên nhiên Bên ngoài vũ trụ để hiểu được các nguyên tắc kỹ hơn thì nó sang chuyển sang quán pháp và khi các bạn quan sát được một điểm từng điểm rất là nhỏ chưa được rộng nên biết rất là ít thì nó cũng có sinh ra một cái định thành ra gọi là thiền chỉ hay là thiền định do bạn quan sát được một thứ vài thứ ghi nhận được nó nó rất là đúng làm tâm an Làm trí sáng lên nhưng nó cũng chỉ là thiền chỉ, thiền định Còn khi bạn quan sát từ một thứ đó nó thành nhiều thứ trong một giây Quan sát thân sang thọ sang tâm nó diễn ra đồng thời bạn thấy được hết Thì cái tính chất thấy được nhiều, được thứ ra này Dẫn đến là sự hiểu biết mình nó nhiều lên theo cái thiền định này, này Thì nó thành minh sát, nó thành tính chất vipassana được triển khai đấy Thì khởi điểm các bạn chỉ có thể thiền chỉ hay thiền định thôi là quan sát được thấy những thứ vật nhỏ sau này nó phát triển mạnh rồi nên nó sẽ chuyển sang quan sát được nhiều thứ một lúc đồng thời để biết nó đúng hơn biết được sự thật nó chuẩn hơn thì nó thành minh sát, thành vipassana rồi bây giờ chúng ta thử nhé ngồi thử 5 phút xem nào mình chọn đề mục là hơi ấm Đấy, tùy các bạn trên lòng bàn tay hơi ấm chạy trên toàn thân đầu tiên nhắm mắt lại cảm giác bên ngoài là nghe ngóng người nghĩ là cố gắng là đóng lại tức là giác quan bên ngoài đóng lại nhưng giác quan bên trong lại phải mở toang Sự ghi nhận là giác quan bên trong cảm nhận của Các bạn phải mở toang phía bên trong Càng rộng trên toàn thân càng nhạy bén càng tốt Tức là cảm giác trên toàn thân càng nhiều càng tốt Càng ghi nhận càng kỹ càng tốt Giác quan bên trong mở tung Từ sự lắng nghe đến sự cảm nhận đau tức nhức mỏi Đến sự thấy khổ hay không khổ trên thân Trên tâm Vậy là giác quan mở toang ra Bên trong thân, bên ngoài đóng lại Khi nó mở toang nó ghi nhận được Tự động bạn ngồi rất im Cảm nhận nhiều thì tự động Thân thể ngồi rất im Cảm nhận đúng, cảm nhận nhiều Chứ các bạn đừng cố ngồi im Ghi nhận cảm nhận được chuẩn tuệ giác phát sinh thì tự nhiên im phong phắc, chứ không phải cố ngồi im phong phắc, hay khác nhau các bạn cố thiền chứ đừng cố ngồi thiền rồi tự động nó im còn ngồi im rồi chưa chắc đã thiền khi nhận từng cảm giác trên thân Thấy rõ nó kệ nó, lại thấy nó lại kệ nó Thường người ta kệ lại không thấy nó nữa mà thấy nó lại bám theo nó, nó vui, nó thích thì lại bám vào nó Thấy nó khó chịu thì lại chối bỏ chạy khỏi nó sợ nó Thế thì bị sai Thấy nó khó chịu cứ chìm vào không chối bỏ không chạy Thấy nó vui hạnh phúc không bám Chỉ ghi nhận kinh nghiệm cảm giác của mình xem nó thế nào Nó chỉ là bộ phim mình xem. Mình là ông chủ như cái camera quay từ cảm giác. Từ cảm giác đấy sinh ra cảm xúc thì không được ngồi theo cảm xúc. Lại quay luôn cái cảm xúc đó. Vui hay buồn. Mình là camera quan sát. Không phải là cảm giác. Không phải là cảm xúc. quan sát được cảm giác quan sát được cảm xúc ghi nhận được nó tự động ý nghĩ vẩn vơ sẽ biến mất tưởng tượng linh tinh sẽ biến mất vọng tưởng sẽ biến mất ngồi nó sẽ tự động im. trong lúc thiền có thể đổi đề mục đang quan sát hơi ấm thấy nó không vào có thể quan sát lắng nghe tiếng tim đập tiếng mạch đập trong thân thể khi lắng nghe tiếng tim đến mạch đập vẫn không thấy nó vào không an định được Thì có thể quan sát những chỗ đau, chỗ tức trên thân Quan sát chỗ đau, chỗ tức trên thân Mà vẫn không vào được Thì có thể quan sát cảm giác mát mẻ gió qua cánh mũi Vẫn không vào được Thì có thể quan sát sự phồng xẹp của bụng vẫn không vào được nữa thì các bạn phải tập lại quá trình tập thiền chứ không tọa thiền quá trình tập thiền chưa vững cho nên ngồi tọa thiền không được tức là bạn nào ngồi dễ buồn ngủ hay dễ mơ linh tinh thì là quá trình tập thiền chưa xong mà đã ngồi tọa thiền thì không vào được này có bạn chat hỏi em cứ ngồi nhắm mắt thì dễ buồn ngủ. Câu hỏi này chỉ có thể thiền khi ngồi hay có cách khác để thiền? Bạn hiểu nguyên lý vô ngã chủ khách rồi. Cứ không bán theo các vị khách, ông chủ ông hiện diện nhận biết được điều đó thì đều là thiền cả. Vậy thiền có thể được rất nhiều chỗ, rất nhiều nơi, rất nhiều lúc. Nhưng mà tọa thiền thì bắt buộc phải ngồi rồi. Bạn người ngồi đầu nghĩ lung tung. Rồi mình sẽ nói lại. Làm sao để đầu không nghĩ lung tung. Bớt đi. Để tập được thiền tốt hơn. Tức là thiền khi bạn ngồi tọa thiền im măng phát quan sát rồi đã là cái... Cấp độ nó đã cao rồi Cấp độ cao này chưa được Thì bạn tập những bước đệm Cấp độ thấp trước Khi ngồi nghĩ lan man Mình phải biết có mấy nguyên nhân Dẫn đến ngồi nghĩ lan man Nguyên nhân chủ yếu nhất Của nhiều người ngồi nghĩ lan man Là có khi đến từ thân thể Tức là thân thể đang Đau yếu, bế tắc Năng lượng, kinh mạch Bệnh tật Hoặc cái thân thể của mình Nó đang ăn dư giả nhiều chất Trực khí Thì cái sự ngồi nghĩ lan man này Đến từ thân thể Thì bạn phải chữa thân thể Tức là phải có tránh mạng Nếu là ăn thừa chất Thì phải ăn bớt chất đi Chất còn tồn tại trong năng lượng Của mình nhiều làm khó hồi thiền Thì bạn phải tập yoga Tập thể dục ra mồ hôi mướt mồ hôi đi Nó giải phóng cái năng lượng dư thừa trên tế bào Thì cái thân của mình nó định, nó sẽ ảnh hưởng sang tâm định. Bạn ăn rất là nhiều chất, nạp đầy ra không đi thể thao, vào ngồi thiền. Bản chất cái thân nó đã rất động, nó cần giải phóng. Bạn lại ngồi im, nó ảnh hưởng sang tâm, nó không cho tâm an được, không cho quan sát được. Vậy cái bước tránh mạng bạn làm chưa tốt thì, thì bước tránh niệm vào thiền nó sẽ khó, sẽ không được. Vậy là tránh mạng nhưng lại có bạn ngồi thiền là do thế này không vào được thực chất ngầm ngầm là đang khó khăn về kinh tế đang vỡ nợ hay là đang lo lắng về bạn gái hay bạn trai bỏ tức là cái tâm của bạn bị neo vào chưa xong các cái tránh nghiệp trong cuộc sống thì bạn ngồi thiền nó Lan man nó nghĩ lung tung Nó không định được thì Trong trường hợp này muốn định được nhanh nhất Tập ngồi thiền nó khó hơn Thì bạn có tránh nghiệp cẩn thận Gia đình đang kẹt tiền đang khó khăn Thì bạn có một nghề nghiệp ổn định một cái Bạn ngồi thiền nó định hơn ngay Đây là do tránh nghiệp tốt Sinh ra tránh niệm tránh định tốt Nhưng có người suốt ngày lại hay suy nghĩ Vẫn vơ logic thì không mà tư duy loạn hết cả lên không chịu tập về tránh tư duy tư duy suy nghĩ toàn những điều lan man bậy bạ nhớ nghĩ toàn những cái thứ không lành mạnh khi khi bạn ngồi thiền bạn cũng bị loạn tâm khó thiền do bạn tránh tư duy của bạn nó bị vi phạm nặng quá bạn chưa giữ giới về tư duy Thế là nó bị tà tư duy nặng quá. Dẫn đến khi bạn ngồi thiền nó cũng nghĩ loạn. Nó bị rơi vào tà định. Nó không định được luôn. Nó rơi vào không định. Thì lúc này bạn lại phải tập tránh tư duy là bạn ít xem những cái phim vớ vẩn đi bạo lực đi. Xem những phim lành mạnh, đọc những sách lành mạnh hơn. Ở gần những người có suy nghĩ bình an lành mạnh hơn. Đấy. Hay là bạn tập ngồi không, bạn hồi tưởng Bạn có thể quen hồi tưởng những cái sự kiện lành mạnh trong đời của bạn Rồi bạn sống lại được cái hạnh phúc khi lành mạnh đó Như vậy là bạn tập tránh tư duy nó Cũng là tưởng tượng như nó hồi tưởng được sự lành mạnh Thì khi bạn tập hồi tưởng được sự lành mạnh Quên được những cái gì đáng quên Sân hận Thì đem bạn đang tập cái tư duy bước đầu Nó chưa phải là suy nghĩ đâu mới là tập khả năng hồi tưởng Thì nó cũng sẽ giúp cho bạn an lành hơn Tức là bạn nhớ được những điều thiện lành trong cuộc sống nhiều hơn Thì khả năng bạn ngồi thiền vào định nó cũng dễ hơn <cười> Như vậy là bạn phải xem bạn đang bị lỗi trong tránh tư duy hay tránh mạ Hay là tránh nghiệp Hay là trong tránh ngữ hàng ngày Bạn nói thì hay văng tục chửi bậy, chửi thề Hay nói toàn gây xích mé người khác Không biết nói hòa thuận Không biết nói cho nó xây dựng thông minh Hàng ngày bạn nói dối, nói sạo nhiều quá, nói phép nhiều quá Nên khi ngồi thiền làm sao mà định nổi Vũng sẽ khó định Thì bạn để xem bạn vi phạm những cái dưới này Của ý nghĩ, của thân, của khẩu, của tâm Từ các tránh Mà nó ít vi phạm thì khi bạn ngồi thiền dễ hơn Đa số kinh nghiệm của tôi là khi các bạn ngồi thiền không được, rất nhiều bạn đến từ thân thể. Quá nhiều năng lượng, ăn uống nó chưa được giải phóng. Bắt các bạn chạy thể thao mướt mồ hôi nửa tiếng vào xong lúc bấy giờ mới vào. À, mỏi dư người, dư chân, dư tay, xong ngồi tắm xong với ăn tí cháo ấm lại ngồi thiền thì thấy đều ngồi thiền tốt cả. Hóa ra là cái thân nó không định, nó phá và mình giải phóng năng lượng của thân. Giải pháp nội dung thân là cho thân nó mỏi mệt ngoài đi, nó mỏi hết người đi, nó tống hết năng lượng đi. Đến khi nó ngồi thì cái thân nó đi, nó kéo được cái tâm nó đi, Thì lúc đấy các bạn mới ngồi được. thì Quá trình tập giữ giới này để có định này thì gọi là quá trình tập thiền định chứ chưa phải tập tọa thiền. Đấy, quá trình trước khi tọa thiền. hay là nhiều bạn bị bệnh thôi. À, năng lượng nó không chạy qua được cột sống gì gai cột sống cho nên ngồi nó sẽ bị thiếu năng lượng nó phải đau. Đau là hiện tượng nó không qua được như thế thì bạn làm sao bạn ngồi được? Cho nên là tám chánh đạo thì có những cái chánh mình làm tương đối ổn, không cần tốt đâu, tức là được đừng bị điểm âm thôi. Tức là năm điểm là đạt hoặc là 3 4 điểm là cũng sắp được. rồi thì mình chỉ cần làm ba bốn điểm bắt đầu ngồi được như làm hai điểm 12 điểm là không được thân mạng với tương đối khỏe 56 điểm nghề nghiệp với tương đối ổn ăn nói cũng phải tương đối ổn mọi thứ đấy nó có bạn nào làm được hết những cái tương đối ổn đều trên 5 điểm thì khi bạn ngồi thiền sẽ dễ ngồi thiền nhưng bản thân khi ngồi thiền này là chúng ta cần ngồi y mà yên tĩnh Thì cái thân nó ảnh hưởng khởi điểm rất nhiều Nên bạn nào chỉ cần có thể thân thể khỏe mạnh là cũng đã ngồi được Nên ngồi để cho im được Xong đó cái tâm nó ít suy nghĩ lan man đi Thì cần giữ giới và các tránh khác gọi là gieo nhân để gặt quả Các bạn nói ngồi thiền mà trong đầu không nghĩ bất cứ điều gì Như một khoảng không trong đầu Không vướng mắc vào bất cứ suy nghĩ vấn đề gì như vậy. Có thiền đúng không? Thiền sai mất rồi. Vì đấy nó mất đi trí tuệ. Thân thể của chúng ta rất phức tạp. Nó có thân thọ, tâm pháp, nó diễn biến bên ngoài rất nhiều. Chúng ta lại không nhìn thấy nó. Bịt mắt mình để nhìn thấy một khoảng không trống rỗng. Mình ngồi thiền có thể rơi vào khoảng không trống minh mông, vui vẻ, hạnh phúc ở trong đó. Thì đây là cái tưởng ẩn nó hoạt động mạnh quá, nó hình dung ra một cái cái không gian yên lặng, tĩnh lặng. Thì mình rơi vào không gian yên lặng, tĩnh lặng vào tưởng ẩn này gọi là trầm không trong thiền định. Thì nó làm cho mình cũng giống như có một giấc mơ rất là đẹp, tỉnh dậy rất là khỏe. Nhưng nó không phải là thiền vipassana, nó không có tính chất minh sát. Sự thật của thân, của thọ, của tâm Và của vạn pháp Nó không minh sát để hiểu biết được Thì đương nhiên là Nó không phải thiền Vipassana Nó sẽ là thiền tưởng Của khá nhiều Khá nhiều cái, cái, cái, cái môn phái Khá nhiều ông thầy Dạy loại thiền tưởng này Và thành công cái thiền tưởng này Và chính mình cũng được một vài Bậc thầy dạy loại thiền tưởng này Và nằm trong nó mất một số năm nên đến khi mình gặp một vị thầy khác mình mới biết hơn là ấy trầm không đấy không Ở trên núi để dậy thì mình biết là đấy trầm không thấy hiện tượng trống rỗng trong khi thiên nhiên vũ trụ là chất liệu vui vẻ đầy ắp những cái thứ kỳ diệu hay ho lại không nhìn thấy đau tức chướng mỏi trên thân cũng không nhìn thấy thì nó đang sai đi sự thật sai đi sự thật không được tính là thiền ngồi thiền không thứ tự nhất phát chân nào đâu. Có thầy thì thấy thứ tự nó liên quan đến tim nhưng mà mình thì chưa kinh nghiệm qua. Thấy chân quan thì thì bảo nó có qua nên ngồi như đức phật. Còn mình thì thấy có người thuận chân nào khớp thì kéo chân đấy ngồi thiền lại tốt hơn. Nên dưới kinh nghiệm của mình thì thấy là xếp thế nào để định thân định tâm trước là là, là quan trọng nhất. Còn là trước mình có đi học thiền ở chỗ thầy ở Trần Quang dạy thì rất là quan trọng đến cái tư thế ngồi thiền, tức là bắt buộc phải là kiết già. Bắt buộc phải là kiết già. Xếp chân nó phải thứ tự tai phải thứ tự phải thạc. Thì đây là cái tư thế thiền nó ép vào chuẩn chỉ. Thì nhiều khi tư thế thiền ép chuẩn chỉ này các bạn lại không quan sát được kỹ, được đúng. dẫn đến là được tư thế thì lại mất thiền. Các bạn chọn đằng nào đây? Được tư thế được thiền thì tuyệt vời. Nhưng có trường hợp hễ được tư thế thì mất thiền, hễ được thiền mất tư thế. Thì thôi, chọn thiền. Không chọn tư thế. Được chưa? Còn bên Myanmar chẳng hạn, thầy U Uchatila dạy theo phương án Ngài Maharshi thì lại lấy tâm thiền là chính, tức là sự quan sát là chính. Dẫn đến nhiều khi ngồi cái ghế tựa cũng được, tư thế lại không quan trọng. Còn mình vừa nói với các bạn lúc nãy rồi, khi nào tư thế quan trọng, khi nào tư thế không quan trọng. Khi các bạn chỉ cần dùng tâm thiền để quan sát thì đúng là tư thế không quan trọng. Nhưng khi nào các bạn muốn thân tâm phụ trợ cho nhau thống nhất để vào định sâu hơn, định trên thân ảnh hưởng sang tâm, đổi biến đổi tâm định trên tâm, ảnh hưởng sang thân, biến đổi thân thì bắt buộc là cái tư thế rất quan trọng. Ít nhất các bạn cũng phải ngồi được xếp bằng như thế này, thẳng lưng lòng bàn chân, lòng ánh tay hướng lên trên trời hướng vào ngực cũng được thì tư thế đế đều là đạt Khi vào định trên thân thì năng lượng nó đều nạp được qua các huyệt đạo qua đỉnh đầu để nó vào nó chữa lành một số thứ. Là do cái năng lượng đó nó, nó định thân nó thì nó sẽ sinh ra một số cái cái định tâm định trí tốt hơn. Có bạn hỏi khi nào em thấy ngứa xử lý thế nào ạ? Thấy ngứa ít thì kệ nó nhé em quan sát thì nó hết ngứa còn thấy cứ nhiều không chịu nổi thì chắc phải gãi thôi chứ không thì thì không chịu nổi em vừa nhắm mắt thấy đầu óc quay cuồng đó thì em phải tập cái trước khi thiền định đi đừng ngồi vội khi bế tắc nhiều quá nó dễ quay cuồng đầu óc thì em chơi thể thao nóng hết cơ thể lên tập yoga co giãn hoặc em bị bệnh trên thân thể nghẹt khí huyết thì em phải chữa cho nó hết thì Có những lần tập thiền là phải tập thể dục trước khi ngồi thiền sẽ dễ hơn. Tức là cái năng lượng trên thân thể mình nó dư quá thì tôi tập hết đến khi tôi ngồi thiền nó sẽ dễ hơn. Thì năng lượng trên thân thì tôi tập các động tác mạnh cho nó ra mồ hôi. Năng lượng trên tâm mà nó bị bế tắc thì nhiều khi người ta cho người khác nào gào, nào khóc, nào thét, nào, nào chửi nào đấy có ở vào cái chung hay vào cái cống nào đó, tức là nó rất là loạn. cho người ta ta ta căng thẳng hết đi xả hết đi theo lối căng thẳng đó, thì người ta đang quen thật là căng thẳng xả hết đi như thế, thì nó hững một cái người ta bảo người ta ngồi im, thì lại ngồi im được, đấy. tức là mình đang nhiên mình ngồi im này khó quá, thì mình phải động thật nhiều thì để cho ngồi im nó dễ, giống như là mình tập ngủ suốt ngày thì tối mình sẽ ngủ không được nó không phải tập nhiều ngủ mà tối ngủ được cuối cùng hóa ra lại là phải ghen luyện cho mệt mệt mồ hôi cho suốt ngày thì tối ngủ lại được thì thiền cũng tương tự như vậy và khi các bạn quan sát thì không được cố gắng cố gắng chỉ được 1% thôi đầu tiên các bạn tập thiền là cái tinh thần thiền là tinh thần Vô chấp bám tức là không được cố gắng Cố gắng là nó đang bám chấp vào một cái gì đó Nên bạn chỉ được quyền cố gắng một phần trăm thôi năng lượng thôi Chứ không cố gắng lần đầu cũng không thiền được Vì nó là bước đầu tiên chưa ai thiền được Đều phải tập thiền thì đều phải có cố gắng Như vậy bạn chỉ có cố gắng một tí thôi vậy cái kinh nghiệm không cố gắng của bạn Bạn đang có Kinh nghiệm là gì? Bạn chợp mắt bạn ngủ đấy Thì bạn có cố đâu? Khi bạn cố ngủ là chưa ngủ được. Khi bạn ngủ được là bạn không cố. Vậy lấy bạn lấy cái sự không cố của tâm lý của bạn, của thân thể của bạn trong lúc bắt đầu ngủ, bạn lấy làm kinh nghiệm để thiền. Thế bạn ngồi này, bạn bắt đầu tập ngủ. Thế là nó bắt đầu được thả lỏng, được buông, được xả giống ngủ. Vậy giống hệt ngủ rồi Nó khác ngủ một chỗ Ngủ thì mê man Mất đi sự nhận biết Tức là ông chủ không quan sát được Các vị khách nữa Nhào theo các giấc mơ các vị khách luôn Thì nó thành ngủ Đằng này mình ngồi này Người mình vẫn phải thẳng Tức là mình vẫn phải quan sát cho mình thẳng người Vẫn phải ghi nhận những cảm thọ Cảm giác trên thân Trên thọ Ghi nhận này nhận biết nó Kệ nó Thì lúc bấy giờ nó lại là thiền Đây. khởi điểm tập là ngủ giữ lại cái ghi nhận cảm thọ nó chuyển thành thiền nó lấy cái tinh thần buông xả của ngủ nó lấy sự trí tuệ nhận biết của thiền thế là nó thành thiền các bạn tập như vậy còn tập như vậy không được chắc chắn các bạn phải tập giai đoạn một giai đoạn không tạo thiền tập thể thao cho người mệt Để ngồi thiền Chữa bệnh cho người khỏe Để ngồi thiền Khí huyết lưu thông Người nó mỏi Nó được Phục hồi lại bằng cách mình ngồi Nó sẽ rất là yên Rất nhiều người bạn đang hỏi về thiền nhưng mà không thể trả lời được hết các câu hỏi. Thực tế khi các bạn nói quan sát hơi thở là nó không chính xác Chúng ta không thể quan sát được hơi thở đâu Mà chúng ta chỉ có thể quan sát được cảm giác của thân Sinh ra cảm xúc của tâm mà thôi Ví dụ như bảo quan sát hơi thở Hỏi kỹ hóa ra là anh ấy quan sát cái cọ sát của Cái cảm giác cọ sát qua cánh mũi À vẫn là quan sát cảm giác cọ sát Cọ sát này về nhiệt độ Thì nó mát mát khi hít vào Nó ấm ấm khi thở ra Vậy bạn vẫn chỉ quan sát được cảm giác của thân thôi chứ đấy đấy không phải quan sát thấy hơi thở Nên chính thức là chúng ta Quan sát được cảm giác của thân Gọi là quán thân Quan sát được cảm giác của thọ Là dễ chịu hay khó chịu Nó sinh ra nó biến đổi gọi là quán thọ và quan sát được những ý muốn ý nghĩ nó hình thành kệ nó thì gọi là quán tâm và quan sát được toàn bộ các diễn biến đó nó lại tương tác với thiên nhiên bên ngoài thì đấy gọi là quán được pháp trong thân mình rất phức tạp nhiều tầng cho nên là mới có từ quán thân trong thân trong cái cảm giác tê không thấy gì đó bạn mới nhìn rõ nó hóa ra là t nó là cảm giác nhức trong cảm giác nhức bạn nhìn kỹ nó hóa ra là năng lượng nó không đến nó sinh ra một cảm giác đau đau nên là nó còn rất đau hóa ra cái năng lượng của mình nó không đến nó làm cho có thể hỏng cái chỗ xương chỗ thịt đó do bị bẻ cong thì cơ thể nó báo hiệu là bị bẻ cong đó có thể làm hư hại đó thế nó gây ra cảm giác đau mình kệ cảm giác đau cắn rằng mình chịu thế là nó gây ra cảm giác tức tức mình kệ luôn nó gây cảm giác tê tê mình kệ luôn nó mất dần cảm giác nó giống như liệt tức là nó nó có cái đau đớn đó mà nó không báo hiệu cho mình nữa thế là lúc đấy là mình bị suy thoái về thiền Thì mình ngồi được rất lâu do mình bị suy thoái nên mình ngồi được lâu mà lại lại thiền lại mất đi nên khi mình đau Đúng đau của thân thể thì mình phải đau nhiều quá thì mình phải xả thiền. Đau ít vẫn chịu được quan sát thì nó lại hết đau dần. Thì mình không cần xả. Nhưng mà nó đau nhiều dẫn đến là nó có thể gây tê. Gây cho mình cảm nhận về thân mất đi chính xác không đúng nữa. Thì mình lại phải xả ra. Đây. Quan sát nó, thằng Bob nó một chút. Nó lưu thông máu. thì mình bóp như thế này đấy. vì cái chân bị tê nhiều hay ít mà bóp nhiều ít nhưng thông thường chân của mình mình chỉ bóp tối đa 1 phút thôi thì nó lại lành mạnh mỗi bên bóp 30 giây đối chân của mình là nó, nó ổn thì sau 1 phút bóp thế này đến 2 phút tùy bạn thì bạn lại xếp vào bạn ngồi tiếp đấy lại quan sát tiếp tức là cảm giác là phải rất nhạy chứ các bạn ráng ngồi thiền chứ ráng ngồi thiền là cái chữ này nó mà hai ý rất là nguy hiểm một ý rất là hay một ý rất là là dở khi mình ráng vì bạn thấy thôi một cảm giác khó chịu do đau do tức nó khởi lên vậy mà nó đến từ hai phía một phía đến từ sắc uẩn tức là từ thân thể có thật do bị cong xương do bị thịt đè lên nhau nó tắc máu nó sinh ra đau tức thật thì lúc này bạn cần xả thiền bóp lại cho hết một thứ là nó chả có cong xương gì hết nó cũng chả có bị thịt đè lên nhau mà tắc máu gì hết nhưng nó làm cho bạn rất là đau đớn và khó chịu do tưởng ẩn của bạn nó tưởng tượng ra thôi thì lúc này nó không hại người bạn Mà nó hại thiền của bạn, đã không muốn cho bạn thiền Vậy cái đau của tường huẩn thì lúc này bạn lại phải ráng ngồi thiền Cái chữ ráng ngồi thiền là nó đối trị trong lúc bị tường huẩn Chứ nó không phải đối trị lúc bị sắc huẩn Sắc huẩn là vì mà bạn ráng nhiều quá có thể bị liệt Bạn ráng ngồi thiền nhiều quá là có thể bị hư chân Do nó bị nghẹt mạch máu Mà bạn ráng quá nhiều, nhiều năm như thế thì có thể về già bạn ngồi xe lăn ngồi xe lăn chứ thiền nhiều quá ráng quá nó nó hư mất chân thì ngồi xe lăn thôi cho nên là cái ráng ngồi thiền là ráng khi đau nhất do tưởng uẩn sinh nha thì được ráng nhưng do sắc uẩn sinh nha thì không ráng được phải đi chữa đấy Đây là kinh nghiệm của huynh thì hồi xưa huynh cũng hướng dẫn cho một đứa bé thì sao nó hơi ráng cái xong nó bị cái tật đến chân đến giờ là huynh cũng hơi hơi là hối hận ngoài ra các huynh còn thấy một vài người cũng ráng ngồi xong bị bị chân xong phải đi chữa thì huynh cũng có từng đã thấy Thế mình biết là à cái thân thể mình nó rất thông minh khi nó bị nghẹt mạch máu bị cong vênh có thể hư nó nó báo hiệu bằng cơn đau thì trong lúc này nó đau nhiều mình lại phải xả thiền ra để nó hết phút thôi nãy ngồi lại nhưng mà đến khi rồi mình nhìn nó rõ ràng nó nó chả có bị tím gì cả chả bị xanh gì cả nó chả bị sao cả mà sao thấy chán ngồi thiền sợ ngồi thiền thế mà ngồi thiền ấy nó khó chịu thế đâu thế à lúc này là do tâm của mình nó chống đối bản ngã chống đối vì khi bạn ngồi thiền mà bắt đầu nhận ra được sự thật trên thân trên tâm bản ngã đang bị diệt đi dần Diệt đi thì nó muốn sống Nó chống đối chứ Nó tưởng tượng ra cái đau Tưởng tượng ra cái tê Nó xui mình là đừng có ngồi nữa Thì lúc này mình đang chiến tranh với nó rất mạnh Mặc dù ngồi im thế này đấy Vậy mà chiến tranh đang tơi bời bên trong Không ai biết Bằng chứng là mình rất thích đứng lên Không thêm nữa Tường huẩn nó sinh nhé Cái đau cái tức nhức mỏi Nó ảnh hưởng nhau thọ ẩn y như thật đấy Nhưng mà lúc đấy Cang hết cái ngồi tiếng ngồi thiền đấy Thì tự nhiên lại thấy nó hết đau tức nhức mỏi Đứng lên đi như thường Vì nó là đau giả Đau giả nên nghe tiếng can một cái Đứng lên đi như thường Còn đau thật không có chuyện đó đâu Can một cái là vẫn phải ngồi dậy mà mà bóp Không không, không, không đi được đâu còn những đứa bé nó cũng bị tưởng ẩn Nó hành, nó sợ học Thế bảo đi học cái tự nhiên nó buồn đi đi tiểu Hoặc nó đau bụng Mà cảm giác đấy của nó là thật Cảm giác là thật Nhưng lại do tưởng tượng Sợ học nó sinh ra đấy. Nên có những người là Ngồi thiền thì nản Nhưng mà ngồi xem phim ấy, Thì lại không nản Ngồi thiền thấy mỏi chân Nhưng ngồi xem phim không thấy mỏi chân Thì trong vấn đề này Cái mỏi của bạn lại do là tưởng tượng nó sinh ra đấy Cái lười thiền chính nha đấy. Bạn ngồi xem phim bạn cứ ngồi này, bạn trả thấy mỏi gì cả. Bạn ngồi thiền cái bạn sợ ngay. Ngồi thiền là mình đang sống với chính bản thân mình. Mình đang tìm hiểu bản thân mình. Mình đang biết chính về mình và biết cái gì không phải là mình. Thì những thứ không phải là mình. Nó sợ phát hiện ra lắm. Nó gọi là bản ngã. Nó chống đối. Nó không muốn mình ngồi mình chơi với chính mình. Để mình biết về mình. Nó rất sợ mình yêu chính bản thân mình. Hiện tại chúng ta chưa yêu bản thân chúng ta. Cho nên khi chúng ta ngồi im chơi với bản thân chúng ta. Chúng ta thấy buồn. Chơi với bản thân mình là buồn không chơi được. Chơi với hàng xóm chơi được. Chơi với game chơi được. Nhưng ngồi thiền mà chơi bản thân mình nghe là. Là những người chưa yêu bản thân là không chơi được. Thấy chán lắm. Chơi với bản thân là chán lắm. Chẳng cứ ngồi thiền là đầu tiên nó quay lại bản thân. Để nó hiểu rõ bản thân. Sau khi hiểu rõ bản thân nó thân quen bản thân nó chơi được với bản thân rồi nó yêu quý được bản thân sau khi yêu quý bản thân thì nó mới quay ra nó rèn luyện bản thân Và khi nó rèn luyện bản thân chính là lúc nó diệt trừ bản ngã thì bản ngã nó sống sót thì nó phải tìm cách nó chặn lại Ồ, mọi người lại nói thì hơi nhỏ à Đó, như vậy là mình sẽ nắm về thiền kỹ hơn Vậy là chúng ta Các bạn ở đây mình không uh, hướng dẫn được Nhưng nếu mà các bạn Bị vào thiền hơi khó Thì các bạn có thể tập co giãn này Vậy như động tác bình thường Là mình hay để cái chân như thế này Úp vào nhau Kéo lại cho mình cúi người Đấy Trong lúc cúi người này thì mình Quan sát Nếu mình cúi người này Mình không có quan sát, không có ghi nhận Thì mình thành người tập thể dục Nhưng vẫn quan sát ghi nhận Cảm giác của mình Cảm xúc của mình và kệ nó Thấy rõ nó kệ nó Biết nó kinh nghiệm nó Thì nó trở thành là Tinh thần thiền lại có Nó lại trở thành là Tập yoga là tập Có quan sát bên trong Nó lại trở thành hành thiền Nếu các bạn chỉ có tập thế này thôi xong kệ Vẫn cứ nghĩ là Tới vợ, tới con, tới kinh tế Thì lúc này được gọi là các bạn đang tập thể dục Nhưng các bạn tập thế này lại quan sát Quên hết những cái lo toan ở nhà để đó Chỉ quan sát cảm giác trên thân thôi Để nó yên tâm lại Thì không được gọi là thể dục nữa Các bạn có thể gọi là yoga chân chính đấy Hoặc có thể gọi là có hành thiền Hoặc là tập thiền bước đầu Nó chưa sâu vào đến tọa thiền thôi Thì khi bạn nào mà bị loạn suy nghĩ quá khi ngồi thì bạn có thể tập tư thế này, bạn cúi xuống. Bạn chú ý đến cái căng ở trên lưng, ở trên hông. Và khi quan sát cái căng ở trên lưng, ở trên hông này được rõ thì chính quan sát được rõ đó. Nó tạm dừng tư duy linh tinh lại, loạn tưởng lại. Tức là mình thổi phồng cái đối tượng lên để mình nhìn nó được rõ. Thì cái suy nghĩ viển vông nó cũng bị gạt sang một bên Nên các bạn nào thiền 5, 10, 15 phút bị hôn trầm thì có thể tập lại như thế này nhá Khi rơi vào hôn trầm hay trọ cử thì mình lại thoát ra khỏi thiền xả thiền và mình lại thiền lại từ đầu Đấy, bạn tập co giãn thế này. Bạn cúi này thật nhiều. Để cái năng lượng cơ thể mình nó được lưu thông, chốc ngồi nó cũng sẽ yên hơn. Còn bạn nào năng lượng lưu thông sẵn thì tập các động tác này chốc ngồi nó không thấy tác dụng. Vì mình đã lưu thông sẵn. Còn bạn nào bị nghẹt thì đương nhiên là tập sẽ thấy nó tác dụng nghe. À, hôn trầm là buồn ngủ đấy mê man linh tinh đấy này hàng bạn để thế này bạn kéo giãn ra sau bạn nhắm mắt bạn quan sát cái giãn đau trên thân thể nhận biết cái giãn nhận biết cái cảm giác đó thì khi bạn tập thể dục thêm cái nhận biết quan sát vào thì thì vẫn được coi là tập thiền chưa được tính là vào thiền đâu nhưng được tính là tập thiền nó mang cái yếu tố quan sát ghi nhận của thân, của thọ thì khi mình ngồi im mình quan sát ghi nhận nó khó quá mình chưa đến cái cấp độ đó thì mình lại làm các động tác mạnh để nó nó tăng cái đối tượng dễ quan sát lên nó giải phóng bớt năng lượng ở các cái chỗ bế tắc trên cơ thể trên khung xương mình đi, để chốc ngồi thiền dễ hơn yoga có khá nhiều động tác ấy, tốt hơn đây cũng là những động tác căn bản mà trước đây mình tập để mình ngồi thiền Đấy, xong sang chân bên này Có một bạn hỏi con sát phồng xẹp bụng thế nào là đúng. Thực tế bạn không quan sát được cái phồng xẹp đâu, phồng xẹp là cái hình ảnh của mắt. Nên bạn quan sát thấy sự phồng xẹp tưởng tượng trong não là tưởng tượng là sai. Khi bụng phồng ra, nó sẽ có một cảm giác ở trên bụng khác khi nó xẹp lại. Và bạn ghi nhận cái sự khác đó càng rõ ràng càng tốt. thiền có nên nghe thêm nhạc hay gì để hiệu quả hơn không khi các bạn thiền ở mức độ thấp tức là chưa vào được thiền tâm bạn quá loạn thì một bản nhạc du dương nó êm hơn cái cái tâm của bạn nó bắt bạn ngồi im để bạn an tâm thì lại không nổi tức là vào thiền bằng cách quan sát không nổi thì như vậy một bản nhạc du dương cho bạn nghe rất có ích nó kéo ở cái tâm loạn của bạn nó xuống một mức độ ít loạn. Cái loạn đấy nó chỉ ngang với bản nhạc du dương thôi. Trong từ khi ngang với bản nhạc du dương rồi bạn lại tập dần tập dần để quan sát được tâm nó còn yên hơn cả bản nhạc du dương nữa. Vậy bản nhạc du dương này nó đều có ích lợi cho những người loạn hơn. Bản nhạc du dương và nó đều không tốt cho những người tâm người ta yên hơn bản nhạc du dương. Ví như dụ toán lớp 5 là lợi hay hại? Cả lớp 5 sẽ giúp cho tất cả những người lớp 4 phát triển Nhưng nó sẽ giúp cho người lớp 6, lớp 7 thụt lùi Như bản nhạc du dương tương tự như vậy Tương tự đếm số cũng vậy Tức là tâm bạn loạn quá Thế bạn đếm số nó đỡ loạn Nhưng tiến khi tâm bạn đỡ loạn rồi Thì đối với bạn đếm số lại còn loạn hơn Thì bạn nên dừng đếm số Vì bạn quan sát sự thật Thân thọ tâm pháp Mới đúng tinh thần của thiền hơn Đếm số là phương pháp đầu Để tập Tập thiền thôi Giống như mình đang ngồi nghiêng này Mình tập thế này Đấy. Còn có thiền thật thì phải là phải ngồi yên quan sát Chứ không có đếm Cũng không tưởng tượng Nên khi bạn đếm mà đầu yên rồi Thì bạn phải nên dừng đếm và bạn quan sát Cảm giác của bạn trên thân Như mình hướng dẫn lúc nãy Khi thiền em cứ thấy các hình ảnh Tiếng nói của mọi người xung quanh trong quá khứ Em phải làm thế nào? Như vậy là bạn hơi bị uh, gọi như là chạo cử. Năm trường hợp này trường hợp thứ nhất bạn bị nhẹ. Bạn quay lại cái đề mục như là hơi ấm lòng bàn tay. Cảm giác qua cánh mũi hoặc cái phồng xẹp ở bụng. Hoặc là lắng nghe tiếng âm thanh. Uh, tim mạch đập trên thân thể. Mà bạn thấy nó hết. Thì như vậy là bạn bị nhẹ. Bạn bị nặng hơn mà thấy không hết. Tức là bạn chưa thể nào ngồi tọa thiền được. thì Bạn tập thiền thôi. Bạn lại tập yoga co giãn như mình vừa rồi. Bạn tập thể thao cho nó ra mồ hôi để nó giải phóng cái năng lượng của thân thể. Bạn bực mình cái gì quá thì có thể bạn ra cái chỗ trống ấy, bạn hét thật to, bạn gào thật lớn lên thì nó cũng tạm thời giống như là giải phóng năng lượng của tâm một chút. Sau lúc đó thì nó nó nó ngồi thiền thì nó dễ hơn. còn nếu bạn tập cái đấy chưa đủ tức là bạn giữ giới chưa đủ mạnh thì bạn nên uh, như mình nói về bát tránh đạo ấy tức là tập tránh mạng này hoặc tránh nghiệp này hoặc là uh, tránh ngữ này tránh tư duy các cái tránh kia bạn tập tương đối được thì đương nhiên thì định nó là tránh niệm nó phải được các hình ảnh uh, âm thanh của mọi người cứ đến là có thể do mình còn còn vướng bận ngoài đời sống nặng quá cái tránh nghiệp chưa ổn thì hả còn lo toan nhiều quá. Nào bây giờ các bạn nên đập thiền tiếp này tập trả lời các câu hỏi. vì là hãy kính nghe, nhà kính nghe thầy đọc. thầy ơi em ngồi một lúc thì lưng cong gần cố gắng để thẳng không thầy. em ngồi một lúc lưng cong mà nó chưa vào thiền ấy thì em cứ thẳng nó lên, thẳng cố gắng quá là thôi lại đành phải cong vậy, kiếm gì em dựa còn khi em lưng cong cong đấy mà em thấy em vẫn đang ở trong thiền tâm tương đối định thì em cứ quan sát thôi lưng cong cũng được tức là lúc đấy em thẳng lại cái tự nhiên nó lại nhảy ra khỏi thiền mất nó mất đi sự quan sát thì thôi đành lúc đấy là cong nhưng mà sau này thì tập nó cứ dần dần nó sẽ thẳng dần dần em quan sát chữ ngứa thì hết ngứa ở ngứa hết ngứa thì nó dễ tuy nhiên đau lưng đau chân thì chưa hết được đau lưng đau chân là có thể nó những nguyên nhân nó nó nó khó hơn ngứa cho nên khi quan sát cái cái năng lượng nó chạy qua đấy nó còn yếu nó chưa đủ nên, nên là không hết được ừ, cả buổi thiền em cứ quan sát từ đối tượng nọ nhảy sang đối tượng kia như là phòng xẹp, đau đớn thân thể hay hơi thở đều được miễn là cái sự quan sát em nhận ra em ghi nhận kệ nó thì em cảm thấy là tâm nó đang định hơn thân nó đang định hơn nó vững chắc hơn thì vẫn được khi ngồi thiền mà thân bị rung lắc à thân rung lắc bây giờ mới nói với bạn xem có mấy vấn đề rung lắc nếu thân người bạn nó có ốm yếu ngồi nó không rung lắc thì nó nó không chịu nổi đấy thân bạn ấy tức là ngồi nó nó nó do nó yếu quá thì bạn này tập cho cái thân nó khỏe lại để ngồi nó không bị vặn vẹo rung lắc Cái thứ hai là khi bạn ngồi thiền, bạn hơi bị rơi vào giấc mơ. Tức là có hôn trầm hoặc chạo cử. Là mình tỉnh táo nhưng mình vẫn suy nghĩ lan man. Thì nó cũng có lắc lư. Thì cứ tập dần dần thì nó hết. Còn dạng thứ ba, cái dung lắc. Lắc lư xoay tròn, có dung lắc. Dạng này lại là bạn ngồi thiền ở một cái chỗ không tốt lắm. Có cái vòng linh xung quanh. Nó muốn nhau của bạn, nó không ảnh hưởng tới bạn tức là có người ở cái, cái cái tinh thần ở cái chiều không gian khác người ta muốn uh, ảnh hưởng đến mình thâm nhập đến mình thì trong trường hợp này cũng có cái rung lắc lắc lư thì trong trường hợp này mình nên rời khỏi chỗ đấy ngồi để chỗ khác để có có ba cái, cái cái rung lắc đấy thì dưới kinh nghiệm của tôi thì tôi nói như vậy Các bạn thấy ngồi thấy đau lưng xong hết Xong rồi rồi lại đau lại hết à Bạn ngồi quan sát thấy đau lưng khi bạn quan sát đủ mạnh Năng lượng nó chạy qua nó chữa Thì bạn thấy hết Nó không đủ mạnh nữa thì năng lượng nó không qua Nó không chữa lành Cơn đau lại đến Đấy nhá Khi thiền có vật như kiến mũi rồi bâu xử lý thế nào Bạn nên ngồi ở trong mùng để không có những thứ đó đến Đến nhiều cũng không được Còn nó đến ít thì bạn kệ nó vậy Đấy chính bản thân tôi cũng đã từng kệ nó nhiều và dần dần cũng quen không sao hết nó đến xong nó đi nó không cắn mình nữa làm sao để biết mình vào thiền ạ thôi câu này để trả lời sau khi nào bạn vào bạn viết mà trả lời vào dịp khác thầy cho em hỏi được xác định này như thế nào cả nhiều <cười> câu hỏi đó đây mình sẽ trả lời những cái câu hỏi chính nha chỉ có thể thiền ngồi hay có cách có cách khác để thiền thì mình có câu này trả lời rồi là ngồi là tọa thiền còn vẫn có quan sát chủ khách để không đồng nhất vì những cảm giác cảm xúc không đi theo thì đều là thiền cả vậy có thể ăn uống nằm ngồi đều được ngồi thiền có phải kiết già hay không hay có thể để thoải mái có thể để thoải mái nhé miễn là bạn vẫn có sự quan sát không đồng hóa mình cái cảm giác cảm xúc để nhau theo nó tức là không không bị tâm tham hay tâm sân nhau theo nó Thiền định khác thiền tuệ như thế nào? Mình cũng nhắc rồi thiền tuệ tức là phát sinh ra trí tuệ, tức là bạn phải quan sát được thân thọ tâm pháp khá nhiều trong một giây, trong một sát na. Bạn ấy biết nhiều. Còn bạn chỉ quan sát được một cái hơi qua mũi hay của cái bụng phồng sạt hay một đối tượng thì Chỉ chăm chăm vào một đối tượng rất là nhỏ để thấy được nó. Thì thì lúc này cái biết của bạn nó cũng nhỏ nhoi như các bạn nhìn thấy nó chỉ có khả năng định tâm sơ sơ thôi, định vừa phải. Nó không minh sát được toàn bộ. Đương nhiên từ cái định đấy, nó cũng dần dần nó lan ra, quan sát được nhiều dần, nhiều dần. Nhưng mà khi quan sát được ít, nó sinh định đấy thì nó chỉ là thiền chỉ. Mà nó không phải là thiền tuệ. nên gọi là thiền định. thôi. Tại sao ngồi thiền lại phát triển từ bi trí tuệ? Ngồi thiền đúng mới phát triển từ bi trí tuệ. Còn ngồi thiền không đúng thì không phát triển được từ bi trí tuệ. Người thiền mà không đúng Gọi là sai trái Không phải là sai trạch Tức là sai trái Mình cứ quen tưởng tượng cái gì quá Sao mình cứ tưởng tượng hình dung ra ông Phật Ông nói chuyện mình suốt ngày Thì đến lúc mình bị loạn tưởng Sai sự thật đấy Mình bị tâm thần Gọi là tẩu hỏa nhập ma Tức là cái sai trái người thiền Có thể sinh ra rất tai hại Nhưng nếu không phải là sai trái người thiền Mà sai trạch một chút thôi Tức là mình người thiền Nó làm cho mình thoải mái có năng lượng an lạc để mình kinh doanh được tốt hơn thì cái này nó chỉ sai trái thì nó không phải sai trái thì trong trường hợp này nó cũng không được tính là sinh từ bi trí tuệ nó sinh ra được chỉ cái trí để mưu mô làm ăn tốt hơn tức là nó làm cho cũng cũng sáng ra được một chút thế chưa được gọi đấy là tuệ vậy khi thiền định sinh ra trí tuệ thì con người ta rất là lạ là khi mình thiền định Tức là mình giữ giấy đầy đủ. Nó sẽ phát sinh ra một cái kết quả mình được gặt hái. Đó là cái trực giác, cái năng lực của mình nó bùng phát, nó khác thường. Thì cái năng lực trực giác bùng phát khác thường đó nó tha nhiều tầng Thì nó gọi là từng cái tầng đặc định khác nhau. Và cái năng lực của mình được bùng phát đấy, lớn nhỏ khác nhau đó, nó sẽ dẫn đến làm cho mình nhìn thế giới. Mình bắt đầu hiểu biết khác đi, hiểu biết khác nhau. Thì nó sẽ sinh ra cái tuệ khác nhau Đấy Tại sao nó sinh ra tuệ là vì như vậy Còn Khi thiền định rồi Thì bạn sẽ nhìn được cái luật nhân quả Chuẩn chỉ hơn Bạn mới sẽ phát hiện ra là Giữa bản chất con người đều liên quan đến nhau Chúng ta không phải độc lập với nhau Chúng ta có thể là rất gần gũi Là một thành phần liên quan đến nhau Giống như tay phải và tay trái Chúng đánh được nhau Làm nhau đông không có nghĩa là chúng tách rời là khi chúng ta nhìn được cái sự việc này thì chúng ta sẽ có một tâm trạng khác khi gặp nhau và cái tâm trạng khác gặp nhau này nó an lành hơn nó giúp đỡ nhau được tốt hơn nó quý mến nhau hơn thì nó được coi như là sinh từ bi để ngồi thiền tốt cần làm gì để ngồi thiền tốt thì bạn phải giữ giới tức là bạn theo bát chánh đạo ngồi thiền chẳng qua là bước chánh niệm thôi các cái chánh khác nó phợ trợ lực cho chánh niệm thì bạn học bát chánh đạo bạn thực hành cái khác thì đương nhiên ngồi thiền theo đức Phật chuẩn gì sẽ rất tốt ngồi thiền thấy đau chân không thể ngồi yên làm sao để hết đau thấy đau chân không thể ngồi yên nếu mà do sự tưởng tượng mình trả lời rồi thì ngồi tiếp không sao nhưng đau chân do bản thân là cái thân thể nó đau do bị tắc mạch máu do khí huyết không lưu thông thì phải xả thiền nắn bóp ngồi thiền cảm giác nóng mồ hôi ra nhiều có sao không ạ không vấn đề gì khi bạn ngồi thiền cảm giác nóng là đa số các trường hợp là cái năng lượng cái hơi ấm ấy, năng lượng nó đang chạy nhiều nó chạy nhiều trên thân ấy nó mới phát hiện ra nhiều cái chỗ trục chặt của thân thể thiền là quán thân mà nó mới phát hiện ra chỗ trục chặt của thân thể thế là nó chữa lành nó đưa năng lượng vào nhiều hơn Thì lúc ấy giờ, mồ hôi bạn có thể ra. Nên không sao. Như vậy có thể còn tốt hơn là ngồi không ra mồ hôi cơ. Có trường hợp tốt hơn. Có một câu hỏi nữa là phân biệt tâm thiền và thân thiền. rất hay, rất nhiều người bị tâm của bạn không buông xả được tham sân si để vào an lạc trong khi thân của bạn ngồi in phăng phắc dừng thở vào định năm mười ngày cả tháng trả cần ăn thì lúc này gọi là thân của bạn vào thiền không giúp ích được gì cho tâm, cho trí, tuệ không nở. Như vậy là tâm không thiền mà thân vẫn thiền. Tu lực thân. Quán thân mà không quán được thọ chảy nhảy sang tâm thì sẽ bị chạy tình trạng này. Quán được thân rồi thế là người ta biểu diễn ngồi thiền cho vào nước cái trôn xuống đất. Chả chết gì cả. Nhưng mà tham vẫn còn, sân vẫn còn, si vẫn còn từ bi vẫn yếu không có. Nào mình trả lời như thế bây chúng ta ồ oh, gần hết giờ rồi tôi cần một khóa lại. Vậy bây giờ chúng ta lại tập lại nhá. Chúng ta thử thiền 5 phút thôi. Đầu tiên các bạn nhắm mắt rơi vào trạng thái ngủ tức là tâm xả phát sinh Khi nó sắp rơi vào trạng thái ngủ cái bạn, khoảng 1-2 phút rồi bạn lại quan sát luôn những đối tượng mà bạn quen thuộc, như tôi sẽ quan sát cái hơi ấm ở trên thân thể hoặc lắng nghe tiếng tim đập, mạch đập của mình hoặc xem những cái đau tức nhức mỏi xảy ra trên thân Đây là những đối tượng mà chúng ta tập 5 phút nha Rồi các bạn xả thiền Tôi sẽ nói thế nào là xả thiền Khi các bạn tập thiền là các bạn muốn có một cái tâm hồn an tĩnh Một cái trí tuệ nhạy bén Đạt được nó rồi mà xả mất thì quá lãng phí Trên bạn không được xả thiền trên tâm trí Mà phải giữ lại tâm thiền, trí thiền Tâm thiền là sự an lạc Chí thiền là trí tuệ sự tỉnh giáo nhạy bé Cấm được xả hai thứ này Xả nó về tham sân si khổ lắm Cho nên là không có chuyện xả thiền trên tâm trí Mà phải đạt tới nó Nhưng cái thân bạn bị gò bó làm mỏi hết cả cổ Thì khía nó không lưu thông Bạn phải bóp nó chứ để cho nó lưu thông chứ Cái đầu thì bạn phải xoa xoa thế này Để cho nó thông khí hơn chứ Lỡ mắt bạn mỏi thì bạn cũng phải dụi mắt đấy để, để cho nó thông, chân bạn tê thì bạn phải rũi ra, bạn bóp, chân bạn tê bạn phải rũi ra bạn bóp. khi như vậy bạn chỉ được quyền xả thiền trên thân để cho thân nó đỡ mỏi, thân nó đỡ bế tắc, nó lành mạnh lại. Vậy bạn chỉ xả thiền trên thân để cho thân khỏe mạnh lại đỡ bị đau tức Nhưng bạn không được xả thiền trên tâm vẫn phải giữ lại tâm bình an trí nhạy bén sáng suốt sự bình tĩnh để Chúng ta dừng ở đây Hôm nay nhá, có nhiều câu hỏi muốn trả lời như hết giờ mất rồi để hôm khác trả lời các bạn vậy rồi chào các bạn